Như vậy. vốn là tâm tình đang rắc rối bây giờ lập tức sắc ngộ cô cười đến đắc ý không thèm do đo tối ngày hôm qua hắn đã hành hạ thân thể như thế nào đồng tuấn giật cúi đầu nhìn cô cười vui vẻ như vậy đường cong trên miệng lại xuất hiện thì tâm tình cũng khá hơn không ít b ả o bối à vậy thì còn em đối với anh là cảm giác gì hắn đã bỏ xuống trước mặt mũi mà t ỏ tình với cô rồi cô lại càng không thể làm đà điều mà tiếp tục trốn tránh em có thể còn có cảm giác gì chứ thủy kiểu mẫn đò mặt mà ấp ống né tránh thì kiểu mẫn à không cho phép em trốn tránh đồng tuấn giật vỗ vào cằm cổ cô ép buộc cô về ngần đầu nhìn thẳng vào đáy mắt của hắn t h ủ y kiều mẫn nhìn vào gương mặt đỏ bừng của hắn bị ánh mắt nóng bỏng của hắn đốt cháy cuối cùng cô đỏ mọc mà trả lời em em thích anh nói quá nhỏ rồi anh không nghe thấy đồng tuấn giật nhìn cô thật là chăm chú mà không hề buông lòng em yêu anh t h ủ y kiều mẫn nhắm mắt lại mà hô to với hắn người đang đi đường đều dừng bước mà nhìn về phía cô t h ủ y kiều mẫn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ này không khỏi kêu một tiếng rồi trốn ở trong ngực hắn còn đ ồ n g tuấn giật vui vẻ mà cười tâu tuyệt đối là không quan tâm tới ánh mắt của những người đang đi đường bảo vội tiểu k i ề u mẫn à em nên dàn cân đi thôi hắn cười rồi t r e o chọc cô vợ nhỏ trong ngực của mình cửa xe vừa đóng lại thủy k i ề u mẫn l ê n đầy hắn ra thở phì phò mặt trường hắn anh là c h ẻ em map sao vốn là cô đã không để ý đến vóc sáng của mình rồi giờ lại nghe chồng nói như vậy trong lòng cảm thấy vô cùng á n giận đồng tuấn giật kéo cô trở về trong ngực cất lời anh c h ẻ em lúc nào chứ vậy sao vừa rồi anh còn nói em phải giảm cân chứ phụ nữ đối với vấn đề này luôn rất là nhạy cảm bà già mới v ề rồi là anh đã nói sai rồi anh thích em như bây giờ ôm thấy thịt mềm nhốn cực kỳ là thoải mái đó đồng tuấn giật vô cùng hối hận k h i bản thân vừa rồi mới thuận miệng nói ra cô kia anh phải biết rằng phụ nữ đều rất là nhỏ mọn <cười> thật là không ghét bỏ p h ó c người m ậ p m ạ p của người ta sao anh mới vừa rồi là đùa giỡn thôi huống chi em tuyệt đối là không mập lời này của hắn xác thực không có nói láo t hắn ủ y kiểu m cũng、so、không, không muốn lãng phí thời gian để ở nơi này tranh luận mãi về một vấn đề nhàm chán có một chút ý nghĩa cũng không có b ở i tối ngày hôm đó mọi người trong đông xa kinh ngạc nhìn đông tuấn giật tắt tay thủy kiều mẫn trở lại hơn nữa để cho bọn họ một nhà rất hết mắt chính là thái độ của đông tuấn giật nụ cười xuất phát từ trong tâm là hài lòng và vui sướng trời ạ rốt cuộc hắn ta đụng phải cái gì chứ trên giới đông xa đều thời ở trong đầu cùng hiện lên một vấn đề thế nào chứ đông tuấn giật tâm tình thật tốt cười hỏi khi thấy người nhà trong mắt đều là kinh ngạc à không có việc gì không có việc gì cả bà đ ồ n g lên tiếng trước tiên cười ha hả mà đáp lại ông rất là hài lòng với tình huống như vậy còn đã ăn cơm chưa chúng con đã ăn bên ngoài rồi đồng tuấn giật kém môi mỉm cười đáp lời anh à không phải là anh vẫn đang ở trong công ty làm việc ư như thế nào lại đi cùng với cô ta chứ đ ồ n g nguyệt nhà không biết lớn nhỏ mà cất lời chất vấn đ ồ n g nguyệt nhà em vẫn nói cái gì hả cô ấy là chị dâu của em từ nay về sau tốt nhất em đừng để cho anh nghe thấy em mà nói vô lễ với cô ấy như vậy đồng tuấn giật giật tắt nụ cười trên môi rồi lạnh lùng cất lời nhưng mà đồng nguyệt n h a còn muốn nói thêm thì bị mẹ đông kịp thời ngăn lại nguyệt n h a còn bớt nói bài câu đi không nên chọc giận anh con mẹ đông kẽ nói với con gái dạ không có chuyện gì ạ t h ủ y kiều mẫn kéo nhẹ ông ta áo hắn rồi dịu d à n g nói nhỏ mẹ à tốt nhất mẹ nên trông coi nó đi nếu cứ như vậy sợ rằng về sau sẽ không có ai dám cưới nó đâu đồng tuấn giật thừa lạnh một câu rồi sau đó lôi kéo tay của vợ trực tiếp lên lầu mẹ xem anh vì cô ta mà dám nói con như vậy đó đồng nguyệt nha tỏ vẻ đáng tiếc nói với mẹ mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ